hoang tiệc xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 543 si tâm vọng tưởng bờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi chấmz để truyền tống điểm là chuyện để báo hỏng tiểu thế giới kia đều là vỡ diệt còn lại bên này đương nhiên không có tác dụng mấy người trò chuyện đi xa Bất quá khi Đinh Nhạc cùng lục tục mấy người đi ra cái kia mảnh hẻo lánh địa phương Nhìn bên ngoài cái kia vô cùng vô tận mưa máu Nghe cái kia chia buồn đại đảo táng khúc Nhất thời bị kinh sợ Này bên ngoài gì tưởng là Có chân đảo bá chủ vẫn lạc ở nơi đó Nhìn sáng rớp còn không hết một vị Này mưa máu còn không biết muốn giới bao lâu đây Khả năng đến mấy ngày Đại trưởng lão nói rằng Hắn kiến thức bao rộng Đối với những này trái lại không có nhiều như vậy Kinh ngạc Hừ chết rồi cũng được Bên cạnh liễu nguyên phấn hận thấp dòng Nói rằng đúng là có chút cười Trên sự đau khổ của người khác So với bốn vị trưởng lão Liễu nguyên nhưng là một vị mặt Sau quật khởi lục tục thiên tài Thiên tư không thể chết Có thể cây sau vượt cây trước cùng mấy đại trưởng lão một cảnh giới đã có thể nhìn thấy Bất quá có thể là bởi vì hắn vẫn luôn là quá ăn bữa nay lo bữa mai Dường như chuột chạy qua đường giống như sinh hoạt nguyên nhân Mới khiến tính tình của hắn có chút khuyết điểm Đi ở Lục Thành trên đường cái Giờ khắc này Lục Thành nhưng là có vẻ hơi quảnh quẽ Phần lớn tu sĩ đều vội vội vàng vàng rời đi lục thành Còn lại tu vi nhưng là cực thiếu Nhưng hiện tại Phần lớn người đều còn chìm nắm ở đại đảo tán ca bên trong Khó có thể tự kiềm chế Phòng trừng vấn lạc bá chủ có phải là Đinh nhạt liếc mắt nhìn Cái kia vô tận mưa máu khuyên lạc hốn độn thực sự là có chút kinh người Liện vừa nãy đảo thể tự bảo uy năng Cái kia một đám chân đảo bá chủ có thể hoàn hảo vô khuyết chạy đến thật sự không sẽ nhiều Mà đang lúc này cái kia toàn bộ lục tộc nơi đột nhiên cũng xuất hiện biến hóa Màu xanh sấm đám mây ren chút cuồn cuộn Phát sinh không thấp hơn đại đảo tán ca tiếng vang cực lớn Đón lấy Cái kia mênh mông vô biên màu xanh sấm đám mây Tất cả đều hóa thành một cách tương tự thiên địa kết giới sống như đồ vật Bao phủ toàn bộ lục tộc nơi Làm người ta giật mình Nếu như là từ nơi cực xa xem Liền sẽ phát hiện lục tộc nơi đã càng như một ngôi mộ mộ tính mịch một mảnh Khiến người ta mạc xanh khiếp đảm Lục tộc nơi đây là triệt để hóa thành một tòa tử địa A Có người mở miệng nói rằng, ngôn ngữ mang theo thở dài, lục thành bên trong tu sĩ đều là như vậy. Bây giờ lục tộc nơi hóa thành tử điện, vậy thì đại diện cho bọn họ cũng nên rời đi. Một vùng đất chết, tiến vào nguy hiểm trong đó trình độ sẽ tăng lên đến một cách khiến người ta sợ hãi mức độ. Người bình thường là sẽ không đi vào. Đinh nhạc theo mấy vị trưởng lão đến lục tộc lánh đời vị trí Ngoài ý muốn Khoảng cách lục thành cũng không tính rất xa Mấy người rời đi lục thành Bất quá sau 3 ngày Liện đến một chỗ hẻo lánh hồng hoang địa vực Đại trưởng lão đưa tay sử dụng tới bí pháp Đánh ra một con đường sau Đinh nhạc theo mấy người bước vào trong đó sau Nhìn thấy một cái tiểu thế giới Cũng không phải rất lớn Hết sức hoang vu Không có mấy người dáng vẻ Hả? Đinh nhạc cảm giác được không đúng liền muốn lùi về sau Nhưng vào lúc này Đại trưởng lão 5 người nhưng là trước một bước tản đi thông đạo Đồng thời 5 người thân hình hơi động Thân hình biến mất ở bốn phía Thế giới này các nơi bắt đầu hiện ra quang Tư không đều là lôi ra nói vệt sáng Đinh nhạc cao mày Nay toàn bộ tiểu thế giới đều đang là bị bày lên đại trận Để hắn sản sinh uy hiếp cảm Mấy vị đảo hữu đây là ý gì Đinh nhạc ánh mắt nhất thời biến lạnh léo âm trầm Lạnh lùng nói Đinh đảo hữu Lão phu chỉ cầu bộ tộc ta truyền thừa chí bảo Chỉ cần đảo hữu giao ra đây Chúng ta thì sẽ thả ngươi đi Trong bóng tối, truyền đến đại trưởng lão âm thanh Chuyện thừa chí bảo chính là dương mi tiền bối trứng đảo đồ vật Há có thể cho các ngươi Đinh nhạc quát lớn Lên cơn giận dữ Hắn không nghĩ tới này mấy cái lục tục người dĩ nhiên vào lúc này còn muốn tham dưới truyền thừa trí bảo Thực sự để hắn chơ chén Hừ, có truyền thừa trí bảo đừng nói cái kia dương mi Chính là chúng ta cũng có thể chứng đạo Liễu nguyên tiếng cười lạnh truyền đến tràn ngập xem thường Đinh đáo hữu Bên trong vùng thế giới nhỏ này bị chúng ta bày kinh thiên sát trận Cho dù là tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng là khó có thể may mắn còn sống sót Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Đem truyền thừa trí bảo lấy ra đi Đại trưởng lão mở miệng nói, lời nói tràn ngập uy hiếp. Ta không biết các ngươi là làm sao làm nghĩ tới các ngươi lục tục lẽ nào ra một vị chân đảo bá chủ không tốt sao. Lại vẫn như vậy làm việc. Đinh nhạc quát lớn. Hắn nghĩ tới rồi Dương Ngọc. Không khỏi trong lòng thế hắn bi thương. Đều đã xuống dốc như vậy. Lại vẫn đấu tranh nội bộ giác. Dương Mi Hư một hoàng tộc lệch chi thôi Liễu Nguyên Hư lạnh nói Ta rõ ràng Đinh Nhạc tự nói Một tiếng triệt để rõ ràng Dương mi Đại Tiên Đã từng liền từng nói với hắn Lục tộc có dòng chính Hoàng tộc cùng phủ thông tộc nhân Một phần Dòng chính hoàng tộc ở lục tộc địa vị Cao quý Mà phủ thông tộc nhân địa vị Nhưng là trinh lệch rất nhiều Cũng bởi vậy Song phương vẫn luôn là có rất nhiều mâu thuẫn Chỉ có điều ngày xưa ở đảo tôn còn tồn tại tình húng dưới Ẩm dấu lên thôi Mà bây giờ Lục tục lật út Cư dương mi đại tiên nói tới dòng chính hoàng tục hầu như là toàn bộ diệt Người may mắn còn sống sót rất ít Thực lực có thể nói là vạn bên trong không tồn một Mà vừa vặn ngược lại Lục tục một thoáng phủ thông tục nhân Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân may mắn Còn sống sót tương đối nhiều một ít Thực lực cũng bảo tồn không ít Như trước mắt mấy người này Đều là lục tục phủ thông tục nhân bên trong cường giả Bọn họ không có vì vậy mà đã quên ngày xưa các loại mâu thuẫn Cũng không muốn lại để dòng chính hoàng tục ra một vị chân đảo bá chủ Không phải vậy coi như lục tục hưng khởi Cũng là dòng chính hoàng tộc thiên hạ Cùng quan hệ của bọn họ không lớn Mấy người này đều chưa từng thấy chuyện thừa trí bảo Khả năng nghe qua một ít truyền thuyết phòng trừng cũng là cảm thấy chỉ cần trí bảo ở tay chính mình Cũng có thể hết sức dễ dàng chứng đảo đi Si tâm vọng tưởng Đinh nhạc trong lòng cười gần không ngớt Xem ra đảo hữu là không chuẩn bị chủ động giao ra chuyện thừa trí bảo Vậy cũng chớ quái lão phu ra tay tàn nhẫn rồi Đại trưởng lão quát lạnh Sau đó, tiểu thế giới này bắt đầu hoảng chuyển động Đại trần thức tỉnh Từng đảo, từng đảo thô to như sông ánh sáng dường như siềng xích Giống như vây nhốt toàn bộ tiểu thế giới thiên địa Cầm cố vư không Lạnh léo âm trầm sát cơ bắt đầu tràn ngập màn lên Từng đảo, từng đảo hào quang bắt đầu quét ra Bao phủ toàn bộ đất trời Trong đó quy năng Hoàn toàn có thể giết chết táo hóa đỉnh phong Chỉ bằng các ngươi còn không để lại ta Ta có thể bắt giữ các ngươi Một lần sẽ có lần thứ hai Bất quá lúc này Đinh nhạt bắt đầu chuyển động Trong miệng hét lớn Trong tay một phen trực tiếp Chính là lấy ra thánh thập tử giá Thánh quan ứng ánh soi sáng vùng tư không này Nổ vang một tiếng Tiểu thế giới này đều là bị hắn cầm cố Liên đới chính đang phát huy đại trận cũng là xuất hiện dừng lại Oanh Đinh nhạt thân hình ló lên Bàn tay lớn vỗ vào một chỗ trong hư không Trực tiếp nổ vang một tiếng đập nát một mảnh vư không Mạnh mẽ nổ ra một con đường Cũng nhìn thấy hư không bên ngoài cái kia sắc mặt kinh hãi cực kỳ liễu nguyên Làm sao có khả năng? Không chỉ là liễu nguyên chính là bốn phía bốn vị trưởng lão cũng đều là một mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Đây chính là bọn họ phí đi rất lớn tinh lực đảo một cái hố A. Tảo hóa đỉnh phong đều có thể khanh tử. Bây giờ lại để một vị tảo hóa trung kỳ tiểu tử cho phá tan rồi. Chưa xong còn tiếp. L.W.X.S. B. Sơ cảm ơn không tầm thường tảng đá cảm tả ngươi chống đỡ